Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi nhà trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những cái tên như là Dì Gà, Nghe nuôi gái, Ngài Hải Nhi và mới đây nhất được thu âm và phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện có tựa đề là Con đíếm thì quý vị và các bạn cũng đã biết là ông Nhung đang nhắc đến những cái tác phẩm này là của tác giả nào. Và đó không ai khác chính là tác giả tài năng Trường Lê. Anh đã dùng những cái chất xám của mình và những sự ý tưởng rội ra của mình mà gửi đến quý vị rất là nhiều câu chuyện hay. Tuy anh còn rất trẻ nhưng mà trong tay anh nắm giữ một khối đường truyện khổng lồ. Họ Nhung phải dùng từ khổng lồ vì với một cái thời gian ngắn như vậy mà anh liên tục cho ra đời nhiều tác phẩm hay, lấy được quá nhiều cảm xúc của quý vị như vậy đã là một tác giả rất là thành công trong con đường viết lách của mình rồi. Và Họ Nhung cảm thấy rất là may mắn và tự tin khi mình là MC đầu tiên được thể hiện rất nhiều tác phẩm hay của tác giả Trừng Lê. cũng có tác phẩm khi uh, chuyển thành audio thì quý vị cảm thấy là lộ tả được đến 80 cho đến 90% sự thật đang diễn ra trong câu chuyện. Cũng có thể là do chất giọng của mình nó hợp với những cái bộ truyện tâm lý xã hội của tác giả Trừng Lê. Và khi nghe truyện thì nhiều quý vị thính giả đặt mình vào trong câu chuyện và nặn rơi nước mắt. Cũng có nhiều quý vị thính giả đã nhận được rất là nhiều những cái tràng cười sảng khoái khi có những cái tình tiết hài hước anh sắp đặt ở trong câu chuyện một cách bất ngờ. Và hôm nay lại một lần nữa may mắn khi được kết hợp với tác giả Trương Lê. Hồng Nhung xin thay mặt ban biên tập chương trình gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới của anh vừa mới ra lò có tựa đề Bố ơi, lấy vợ đi. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong truyện thì quý vị nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube giới thiệu để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ Thiếu Dung xin kính mời quý vị thính giả đến với tập 1 của Bố ơi lấy vợ đi. bộ truyện tâm lý xã hội viết về gia đình cái còi. Một con bé thiếu vắng tình thương của mẹ cái còn đỏ hòn. Vậy mẹ nó đã đi đâu, làm gì? Cuộc sống của hai đứa con những năm tháng sau đó tiếp diễn ra sao khi anh Luân, một người chồng mất vợ phải làm thân gà trống nuôi con. Mọi người thường chỉ tan thân trách phận cho người phụ nữ, nhưng đâu đó trong xã hội này vẫn có những cám cảnh nam nhi đầy khổ hạnh. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe và cảm nhận. Cái coi, bố đi đâu rồi? Con bé với mái tóc buộc hai bên như cặp sừng trâu đang ngồi một mình chơi giữa nền sân gạch. Nó đang đếm những viên sỏi rồi đặt vào từng ô an quan. Nghe thấy giọng tôi, nó quay lại cười toe toét. Bố nó chứ? Tối mỗi lần nó cười là tôi lại quắn hết cả ruột vào Bởi vì hai cái răng cửa của nó đã xuống hết Nói đến xuống rằng chắc ai cũng nghĩ do con bé ăn nhiều kẹo Nghĩ khổ thân, đến cơm, còn bữa no bữa đói thì lấy đâu ra kẹo mà ăn Nó bỏ nắm đá sỏi trong bàn tay nhỏ xuống đất rồi đứng dậy chạy đến chỗ tôi Vừa chạy nó vừa chỉ tay ra phía ngoài vườn Chú Dương, bố cháu ngoài vườn kia kìa Bố ơi, chú Dương sang chơi đây này Ngoi nó thì coi mà cái giọng nó thì khỏe thế. Nhưng cũng may là nó luôn thừa năng lượng như vậy để tôi còn biết được là nó khỏe mạnh. Đưa cho nó gói bánh súp tôi bảo. Rửa tay xong hẵng ăn đấy nhá. Mà chiều tôi không chơi nữa, xem còn vụ bố bốn ốc cơm đi chứ hả coi. Con bé cầm gói bánh súp mà mắt nó long láng ra điều thích thú lắm. Nó vâng dạ rồi lại tiếp tục chạy đến bể nước rồi múc nước rửa tay chân như lời tôi nói. Tôi mở hàng rào che bức vườn vườn. Anh Luân đang quốc đất trồng rau, tôi cất lời chào. Chủ nhật được nghỉ sao không nghỉ ngơi mà lại làm vườn thế này. Đông chưa? Lát em mang đồ sang anh em mình nhậu lai rai một bữa. Anh Luân lấy vạt áo lau mồ hôi rồi ngước lên nhìn tôi cười. cười. Thôi, phiền chú quá. Với lại mẹ anh đi chợ cũng sắp về rồi mà. Em biết rồi, lát em có gặp bác ở trên chợ. Em cũng dặn bác là hôm nay chỉ nấu nồi cơm thôi. Còn đồ ăn tí em mang sang. Lâu lâu anh em ngồi nhâm nhi tí cho vui. Hàng xóm láng giường mà anh cứ khách khí thế. Ngày trước anh có cũng mua đồ đạc. Rồi đợt mẹ em ốm không có anh chở đi viện thì giờ... Anh đuần vội ngắt lời tôi. Cái thằng này, ta nói chuyện không vui. Thôi được rồi, vậy chú mang đồ nhậu còn anh có nửa chai rượu. Lát anh em mình uống. Từ sau đừng có nhắc đến mấy cái chuyện ấy nữa. Hàng xóm với nhau không giúp đỡ những lúc như thế. Thì đợi đến lúc nào <cười> Thì đấy Anh mà không khách sáo Thì em đâu cần phải kể làm gì Cứ phải để em nói nhiều cơ Anh Luân lắc đầu chịu thua Thằng quỷ Mày lắm trò lắm Cái miệng mày không ai cãi được Thế có cần làm gì không Đợi anh sới nốt luống này rồi anh sang phụ Em mua vịt qua người ta chặt sẵn rồi Với lại có ít mờ khô bạn em cho Lát nướng mấy con rồi xong À Hôm qua mẹ em còn nấu quả nồi thịt khô tàu Lát em bê sang ăn cơm luôn Anh Luân hỏi Thế bác đâu? Úi dào Mẹ em đi ăn cúng bái gì với mấy bà bác rồi Thế nhá, giờ em về sắp đồ Lát bê cả mâm sang đây luôn Hai anh em đang nói chuyện Thì cái còi thì đôi xuất hiện Nó hỏi bố Hôm nay ăn vịt hả bố? Con thích nhất món vịt Lát nữa bố cho con cái đùi nhá Nhá Anh Duân nhìn tôi cười ngượng ngùng, tôi bẻ má con bé rồi nói: "Được, lát chú cho mày cả hai cái đùi luôn. Giờ coi, mày lấy rổ, rồi xem vườn có rau lộc, rau thơm gì, hái một ít cho bố với chú ăn được không?" Cái còi vỗ tay cười toe toét. "Dạ được, mà chú Dương ngoắc tay đi đã. Ngoắc tay là tí nữa cho cháu hai cái đùi vịt." Sự bố nhà nó, không biết học ở đâu cái tính chắc lép mà với móc tay. "Đúng là trẻ con bây giờ danh ma thật." Tất nhiên là đã nói là phải làm Tôi với con bé móc tay dao kèo Nó đi hái dao Còn tôi trả công 2 cái đồi vịt Nhà mà tôi vừa đi sang là nhà anh Luân các bạn ạ Nhà có 3 người Nói đến 3 người Mà có đứa trẻ con thì chắc ai cũng nghĩ Là vợ chồng anh Luân với cái còi Nhưng không phải Ngôi nhà cấp 4 như khá cao này Chỉ có bố con anh Luân và bác Soan Mẹ của anh Chắc các bạn sẽ thắc mắc vợ anh Luân đâu Nếu theo như lời anh Luân nói với con gái thì là mẹ nó đã chết. Còn với những người lớn trong xóm như tôi thì không phải như vậy. Vợ anh Luân chẳng những không chết mà hầu như ai trong làng này cũng đều biết chị ta là một con đàn bà lăng loàn. Chết đi. Quả thật nực cười khi mà nói một người còn sống đã chết. Nhưng thà như vậy còn hơn phải nói với một đứa trẻ con năm nay mới có 6 tuổi. Sự thật là mẹ nó đã bỏ nhà theo trai. Công dung ngôn hạnh tam tòng tử đức. Những thứ mà theo quan niệm của các cụ ngày xưa thì một người phụ nữ cần phải có và thời phong kiến, những điều đó gần như là bắt buộc cho một người phụ nữ bước chân về nhà chồng. Nói thế không phải tôi áp đặt hay mong muốn phụ nữ thời nay cũng phải thế. Cái tôi muốn nói đây, nếu như không đủ công dung, không đủ ngôn hạnh, không cần tam tòng, bỏ qua tứ đức thì ít nhất cũng phải nên chung thủy. Phải yêu thương lấy người đàn ông mà họ lựa chọn. chị ít cũng phải thương đứa con cho mình dứt ruột đẻ ra. Nếu nhàn đơn là kẻ chăng hoa ong bướm, cặp bổ cặp bịch thì tôi không nói làm gì. Nhưng lớn lên cùng anh từ những ngày còn cỡ trường tắm mưa, anh luôn hơn tôi sáng tuổi. Chẳng phải vì anh là hàng xóm thân quen với nhà tôi mà tôi nói đỡ cho anh, mà bởi vì anh là một người đàn ông chân thật, chất phác, hiền lành. Thế cho nên, anh khổ Ngày còn bé so với tất cả những người trong làng thì gia đình anh Luân thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Bố mẹ anh Luân có lò bánh mì. Ngoài bánh mì thì hai bác còn làm cả kẹo ngọt để bán. Ngôi nhà cấp 4 cao vổng lên khi ấy nhiều khi hai anh em lên trên đồi đang trộm quanh rắn của người ta đem nướng. Đứng trên quả đồi nhìn về phía làng xóm thì điều đầu tiên hai anh em tôi thấy là ngôi nhà của bố mẹ anh Luân. Ngày bé anh Luân sướng lắm, ăn ngon mặc đẹp theo đúng nghĩa. Quần áo của anh không mặc được Tất cả đều cho tôi Mà toàn quần áo đẹp Năm anh Luân học lớp 7 Là bố mẹ đã mua cho con xe đạp nhỏ Cũng nhờ rồi hưởng sái của anh Luân Mà tôi từ bé đi học đã được ngồi xe đạp Phải nói là nhà anh Luân ai cũng tốt Bố mẹ anh Luân chẳng hiểu sao Cũng chỉ đè được mỗi mình anh Nhưng rồi năm anh vào học cấp 3 Cũng là lúc bố anh Luân bị bệnh rồi qua đời Đám ma bố anh Mà tôi và anh ôm nhau khóc như thể hành em ruột Bác Soan Một người phụ nữ nghị lực đã một mình ở vậy nuôi anh ăn học đến hết cấp 3. Nhưng nhà không có tiền cho anh ăn học đại học, nên học xong lớp 12, anh Luân ở nhà xin đi làm đủ mọi nghề để phụ giúp đỡ đần cho mẹ. Trời xanh không có mắt, cũng thời gian đó mà anh Luân lại ốm đau, bệnh tật lên men. Đi làm thời vụ mấy năm không ổn định bởi tay nghề không có, mà xưa anh Luân cũng đen, hay danh hiền lành nên đi đâu cũng bị người ta bắt nạt. Tôi nhớ anh xin đi làm bảo vệ Trong một công ty Đang trong thời gian thử việc Có hai ông làm trong tổ điện trước giờ tan ca Đem một cái ba lô bảo để nhờ Tin người nên anh đồng ý Cuối cùng công ty báo mất đồ Xoay camera Họ bắt được hai gã kia Nhưng hai thằng khốn nạn Đổ hết tội lên cho anh Tỉnh ngay lý gian Cái ba lô chứa toàn linh kiện đồ đạc Được tìm thấy trong bốp bảo vệ Nơi anh đơn đang trực Và anh bị đuổi việc cũng chỉ bởi do anh là newbie, lời nói không có trọng lượng. Khốn nạn tên anh, cả đời chưa bao giờ biết ăn cấp là gì, cuối cùng đi làm lại bị vu cho cái tội danh chôn chì. Tìm một người sống trong sung sướng, anh luôn ra đời làm đủ mọi nghề, phụ vỡ, nhôm kính, thậm chí là ra bến vãi bốc vác thuê cho người ta. Cũng phải nói anh luôn bản lĩnh và gai góc, nhìn bên ngoài anh nhu mì nhưng không có công việc gì mà anh lại khó ngoài khổ. Mấy năm lăn lộn kiếm ăn khiến cho nước da anh đen sạm. Tuy nhiên đổi lại, anh rắn rặc, cứng cỏi hơn rất nhiều. Năm 25 tuổi, anh luôn thông báo cưới vợ. Cưới nhau xong, anh luôn mới thâm sự là nhớ đến mấy phải cưới. Nhớ hay gì đi chăng nữa thì việc anh luôn lấy vợ, người vui nhất chính là bác Xuân. Người mẹ già nuô, đau ốm khóc hết nước mắt trong ngày cưới của con. Bác Xuân khóc không phải vì buồn, bác Xuân khóc trong sự sung sướng Thất Phương cho chồng mà Bắc Đoan luôn miệng nói. "Ông ơi, con mình nó lấy vợ rồi, tụi sắp được bế cháu rồi đấy không ạ? Ông ở trên cao chắc cũng mừng lắm. Ông nhớ phù độ trì cho các con các cháu nhé." Và đúng như thế, năm tháng sau chị Liên hạ sinh cái còi trong một đêm mưa tầm tã. Tôi nhớ như in cái đêm hôm đó, 11 giờ tối, anh Luân bật cả tường dao sang nhà tôi rồi đập cửa ầm ĩ. Tôi chở chị Liên ngồi giữ, còn anh Luân ngồi sau ôm rồi che áo mưa cho vợ. Cũng may là bệnh xá cách nhà không quá xa. Đường thì trơn, mưa thì ướt, nghĩ lại tôi cũng liều. Nhỡ mai trên đường có làm sao thì chắc ôm hận cả đời. Nhưng ông trời thương xót nên cả hai anh em đưa chị lên đến bệnh xá một cách an toàn. Ngay sau đó, bà mẹ anh Luân với mẹ tôi đem quần áo, chăn bông, phích nước nóng đi theo sau vào. Cả nhà đợi bên ngoài và run bởi nước mơ ngấm vào người trong tiết thu tháng 8. Nhưng cũng vừa hồi hộp, không biết bên trong chuyện điên sinh đẻ thế nào. 7 giờ sáng từ bên trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe. Một cô y tá đi ra hướng nổ thông báo. "Chúc mừng anh, chị nhà sinh cháu gái, tuy thiếu tháng nhưng cháu vẫn khỏe lắm." Tôi vỗ vai anh cười chung vui. "Tất nhiên là khỏe rồi nó khóc to như thế cơ mà." Anh luồn xuống run hết cả người. anh lắp bắp nói không thành câu. Bác soạn cũng bừng rỡ không giống đâu trời. Tất cả ôm chầm lấy cô y tá rồi cảm ơn rối rít. Khi ấy mẹ tôi còn bảo: "Đây, mày ra em sau này cưới vợ sớm đi cho ta có cháu bé. Lấy vợ xong thì mới tu chí làm ăn được. Nhìn anh luôn mà học tập, anh ấy bươn chải đủ mọi ngày, giống là phải chăm chỉ đấy con ạ." Sau cái đêm mưa gió ấy, 6 tháng sau chị Liên bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. không một mảnh giấy nhắn lại vài câu. Cái còi khát sữa mẹ khóc ròng rã cả ngày cả đêm, còn anh luôn thì đau đớn cùng cực, tưởng chừng như lúc đó anh đợi chết rồi. 5 giờ 30 chiều, tôi lịch kịch bê mâm sang bên nhà anh luôn. Trong nhà bác Xuân đang sắp bát xô đũa, cái còi thì ngồi quan trinh từ bao giờ, nhưng đầu nó vẫn ngó ngó ra bên ngoài cửa, chắc là nó đang đợi tôi. Vừa nhìn thấy bóng tôi, phía trên nền sân gạch bởi chút nắng còn sót lại cuối ngày. Con bé vẫn vậy, nó nói như hết. "A, chú Dương, chú Dương sang rồi bố ơi, cháu đợi chú mãi đấy." Bác Xuân mắng yêu nó bằng giọng thì thào. "Khổ thân bác, ốm đau nhiều thành ra lạc cả giọng." Đây là lúc bác Xuân còn năng khỏe, chứ nếu mà ốm thì bác tắt tiếng gần như là không nói được gì. "Chà bố nhà chị." Ăn nói cứ như bà cụ non. Vừa mới tắm xong được có 10 phút táp còn chưa kịp khô mà đã trông đợi chú mãi. Tôi cười chào cả nhà rồi hạ cây mâm xuống. Đúng là con ma dành, bố nó bảo đợi tôi mà mắt nó cứ dán vào cái đĩa vịt quay vàng óng thơm phức. Đùi chỗ hơi cháy xem xem, cơ mà vịt và như thế mới ngon. Anh Luân đi từ gian trong ra, tay cầm chai rượu còn nửa ra. Anh hết bà. Con mà cô đợi vịt chứ đợi gì chu dương. Nào, lấy bố hai cái chén để bố uống rượu với chú. Con bé nhanh như cắt vòng tay ra đằng sau. Chẳng hiểu nó lấy chén từ bao giờ mà hai tay nó mỗi tay một cái. Nó nhe răng ra cười. Dạ đây, con đã lấy rong rồi đây. Anh Luân ngồi dóc rượu không quên khen con gái. Ai dạ, con gái rượu của bố giỏi thế nhỉ? Con bé lắc lơi cái đầu rồi cười cười khoái trí. Không biết nó cố tình hay vô ý nhưng nó đưa rổ rau thơm ra gần chỗ tôi rồi hỏi. Chú Dương, rau cháu rửa sạch lắm rồi đấy. Tất nhiên là Canya đều hiểu ý nó muốn gì, tôi giả vờ làm bộ. Ai cha, nhìn ngon đáo để, đúng là rau bổ luân trồng có khác, vừa sạch lại còn vừa ngon. Ơ, thế còn cháu hái rau cho chú chú rồi cơ mà. Bác Soan nhìn cô cháu gái suýt nữa thì phì cười. Anh Luân cũng lắc đầu khẽ tủm tỉm cười. Tôi không chơi nó nữa, tôi lấy đũa tìm tìm trong đĩa vịt quay để tìm đùi. Ờ tôi chết Tôi quên bán mất là không dặn thằng cô em chặt vịt là để riêng hai cái đùi. Vì khổ nỗi đùi vịt nó cũng bé tí, đâu có to như đùi gà. Giờ nó chặt nhỏ ra còn đâu là đùi vịt nữa. Nhìn sang cái còi vẫn đang chăm chú theo từng chuyển động đũa của tôi, mắt nó không chớp, chắc nãy giờ nó vẫn đang thắc mắc. Chú Dương tìm nãy giờ sao mà vẫn chưa ra cái đùi. Bỏ mẹ, giờ mà không có đùi vịt nó khóc toáng lên thì chết giờ. Dì chứ hứa với trẻ con là phải làm. bọn trẻ nó nhìn người lớn để học theo. Nói dối chúng nó không được. Cái con dục. Đùi vịt của cháu đâu rồi chú Dương? Anh Luân dường như cũng đã nhận ra vấn đề, anh bảo con. Kìa, ánh Dương, sao con lại đòi chú như thế? Tôi vội nói. Anh anh đừng nói cháu, để yên em em lấy cho con bé. Nhanh trí tôi vớ luôn cái đĩa không dùng để lát đựng xương. Tôi tìm trong đĩa vịt từng phần của cái đùi, sau đó ghép lại với nhau. cũng mày con vịt này chỉ có 2 cái đùi, và mỗi một cái thì chỉ chặt được có 4 miếng, không quá khó để tôi ghép chúng thành hai cái đùi nguyên vẹn. Vừa gắp tôi vừa chống chế. Hôm nay là đùi vịt đặc biệt nha, bốn ăn là về tim tôi, xong rồi ghép lại với nhau. Ô la la, hoàn chỉnh hai cái đùi. Đi học cô giáo có dạy thế này không? Cái con tròn mắt nó ồ lên, hai tay vỗ vào nhau cười hớn hở. <cười> Chú Dương giỏi quá. Chào chào đi chú Dương Ba người lớn nhìn nhau cười Tôi đưa cái điện đùi vịt sang trước mặt con bé À quên Bây giờ mới giới thiệu tên của cái còi Như vừa nãy anh Luân gọi thì con bé tên là Dương Ánh Dương Tên đầy đủ Nguyễn thì Ánh Dương Cái tên sáng như ánh nắng mặt trời Nói ra thì cũng hơi buồn cười Anh Luân lấy tên tôi để đặt cho con gái Vì anh ấy bảo đêm đẻ ra nó không có tôi Thì vợ chồng anh không biết phải xoay xở thế nào Mà tôi cũng rất quý con bé. Bác Soan còn bảo nó nhận tôi là bố đỡ đầu. Người nhà quê nên tìm kiếm một cái tên đẹp thời ấy nó hơi xa xỉ. Các cụ ngày xưa đặt tên con toàn theo số đếm. Thằng 2, con 6, chị 8. Con sắp sinh mà anh Luân cũng chưa nghĩ ra được cái tên đặt tên con là tên gì. 2 giờ sáng nó ra đời. Nhưng đến sáng hôm sau mà trời ló dạng. Mưa ngừng rơi. Ánh sáng ban mai dạng dữ như hòa chung và niềm vui của gia đình nhỏ. Vừa đón chào thành viên mới. Nhìn ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm, tôi bột miệng. Hay đặt tên nó là Ánh Dương đi anh, Đơm nàng có nghĩa là ánh sáng mặt trời đấy. Tôi vui miệng nói vậy, nhưng nhìn sang anh luôn mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên, anh nắm chặt tay tay vào nhau, vỗ thùng thuộc về người tôi. Đúng rồi, Ánh Dương, tên đẹp lắm. Vừa có tên chú mà lại vừa mang một ý nghĩa tuyệt vời, hai hai hai hai. Bé ơi, vợ ơi, tên con gái mình là Nguyễn Thị Ánh Dương. Trứng Dương đặt tên cho cháu hay quá. Đang, ông ấy thỏ với người tôi mới nhức hết cả lưng. Vừa xoa phần lưng tôi vừa nhìn theo anh luôn. Nhìn mọi người vui mừng với cái tên mà tôi vừa nghĩ ra, bản thân tôi cũng thấy thích thú. Có một điều mà tôi chưa nói hết, cái tên đó cũng là mong muốn của tôi khi còn bénh dàn đời. Nó sẽ ấm áp như mặt trời soi, soi sáng cuộc đời vốn đã rất vất vả của bố nó. Giống như cái cách mà khi nó sinh ra, Sáng hôm sau mây đen tan biến nhường chỗ cho bình minh. Đang ngẩn ngơ thì tôi nghe thấy tiếng cái còi. Cho bà một miếng này, cho bố một miếng này, chú Dương một miếng này, còn lại một miếng của cháu. Con bé dùng tay bóc từng miếng đùi vịt cho vào cái bát từng người. Nó ngoan lắm. Tôi biết nó đòi nhưng không phải đòi cho riêng nó. Lần nào ăn cơm nó cũng chia hết phần ngon cho người lớn. Nhưng chia xong, còn một cái đùi vịt nó không động vào. Tôi bèn hỏi Sao coi không ăn nốt cái đùi vịt đi?" Con bé nhìn sang bên bố rồi trả lời. "Cái này cháu để tháp hương cho mẹ ạ." Anh Luân đang đưa chén rượu lên, bất ngờ anh dừng lại mất mấy giây sau câu nói như xé tan cõi lòng của người đàn ông khốn khổ. Tay anh hơi run run, nhưng rồi anh nắm chặt chén rượu đưa lên uống một ngụm hết sạch. Nhắm mắt, anh Luân đặt cái chén xuống, bác Xuân và tôi cũng lặng người đi. Không hiểu tại sao con bé lại nói như vậy. Nhưng có lẽ nó nghe thấy bà nội Táp Hương cũng vái cho ông, nó biết ông nội đã mất. Già theo như lời bố nó nói thì mẹ nó cũng đã chết. Nó muốn dành những chỉ ngon nhất để Táp Hương cho mẹ. Cái cuộc đời khốn nạn, chẳng biết rằng mẹ nó ở đâu đó ngoài kia có bao giờ nhớ đến nó hay không. Nhưng nó, một đứa con ít dáng tuổi lại đang ngày ngày nhớ về mẹ của mình. Mặc dù nó tin mẹ nó đã chết. Tôi nghiến răng lấy chai rót thêm rượu. Tôi rót đầy Tôi tự uống, tự nhiên mắt tôi ướt khi mà nghe con bé cẩn thận để cái đùi vịt lên trên bàn. Diệu cay quá, nó xốc lên tận mũi tôi, khiến cho khóe mắt tôi cay cay. Bên cạnh anh Luân cũng vừa cạn chén, chẳng ai thèm nói vài câu nào, bởi ai cũng hiểu. Bác Soan gạt nước mắt. "Con, đưa bà xới cơm cho nào. Để bà xé thịt vịt cho cháu ăn nhé." Hoàn lắm, khổ thân trong tôi. Con bấy hai tay đưa bát cho bà dưới cơm, tôi lại rót rượu. Uống đi anh. Ừ, uống đi chú. Đúng là đời, nếu không có cái món cay cay này thì đôi khi chẳng biết phải sống ra làm sao. Vậy mà nó, nó biết con nó mong nó thế nào đâu. Chén rượu vơi rồi lại đầy, tình nghĩa vợ chồng ăn đời ở kiếp, chia sẻ buồn vui, đó là quan niệm từ cổ chi kim. Nhưng số anh Luân khổ nên khi mà sóng gió ập đến thì người vợ đầu ấp tay gối đã vội vàng bỏ bố con anh mà đi. Đời bạc. Cũng khá lâu rồi hai anh em mới có dịp ngồi uống như thế này. Tôi thì đi làm, anh Luân cũng thế. Chỉ có điều anh Luân làm việc nhiều hơn tôi. Bởi ngoài công việc làm về môi trường đô thị, thời gian còn lại anh Luân còn đạp xích lô chở hàng cho người ta. Mặc dù do biến cố đó sức khỏe anh không còn như xưa. Đó cũng là lý do vì sao mà anh chọn công việc lao công quét sát Sáng thì dậy từ khi gà chơi gáy Buổi chiều anh mà thuê là anh lại đạp xích lô đi vận chuyển Hôm thì xi măng, hôm thì bàn gấy, tủ tạ Làng xóm biết hoàn cảnh nên họ cũng thông cảm Có đồ gì mà cần chuyển nếu đợi được thì đa phần họ đều Để đến chiều rồi gọi anh Luân để cho anh kiếm thêm thu nhập Cuộc đời không ai biết trước được điều gì Ngày bé anh ấy sướng như thế anh sắp nghĩ lớn lên nên phải bươn trải khổ sở đến vậy. Chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao anh không xin vào làm công ty nhà nước, vào công ty, chí nghiệp dày da, may mặc mà làm. Cái gì cũng có nguyên do của nó đấy các bạn ạ. Những nơi đó người ta không nhận anh bởi anh có tiền sử bị tai biến. Khốn nạn, căn bệnh tai biến quái ác đã thay đổi cuộc đời anh tàn tạ thêm một lần nữa. Bố anh luôn mất cũng về tai biến. Nghĩ đến đây tôi thở dài thườn thượt. Hai. Mà sao có ngày nghỉ, anh cố nghỉ ngơi ăn uống vào. Ngày đã làm việc, sáng sớm dậy dึก đâu mà chịu nổi, còn sức khỏe nữa. <cười> anh không sao đâu. Công việc của anh cũng không có gì mà chứ. Sáng đẩy xe đi gom rác, rồi quét dọn một đoạn đường. Còn đạp xích lô thì cũng chỉ toàn người làng nhà mình cả. Có gì xa xôi đâu. Hơn nữa ơn trời, gần 6 năm nay anh vẫn khỏe mạnh. thế mà đợt đấy tưởng chết đi chôn dương nhỉ. Vâng, vẫn long trời có mắt, không triệt đường sống hoài bao giờ. Nghĩ lại năm đó em vẫn còn dùng mình đang yên đang lành, mẹ em gọi về. Bảo anh Lâm bị tai biến đang nằm cấp cứu ở trên Hà Nội. Em còn không tin, bởi xưa nay anh khỏe mạnh là thế, sức vóc hơn em bao nhiêu. Nghe anh bị tai biến em càng hoang thực sự. Đến lúc nhìn anh nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nghe bác sĩ nói giờ chỉ còn trông cậy vào sức sống của bệnh nhân, mà em đứng không vững nữa. Anh Luân châm điếu thuốc rít một hơi, anh đưa cho tôi rồi nói tiếp. Sống chết có số mà em. Nhìn vậy tôi như gánh ra bao nhiêu bệnh đấy. Những năm trước đó anh lăn lộn làm đủ mọi nghề, dầm mưa dãi nắng, thức khuya thức hôm, Bố anh cũng chết vì đột quỵ Tuy bác sĩ nói đây không phải là bệnh di truyền Mà chỉ do mạch máu não của anh bị biến dạng Nên mới xảy ra tai biến Nhưng anh nghĩ kiểu gì cũng có liên quan Bố anh gần 50 tuổi thì mất Chẳng biết anh liệu có sống được Một cái năm mươi không đây <cười> Anh Luân vừa nói vừa cười đầy trôi chát Tôi gắt Anh đừng có mà nói ở môn Ai em không biết Chứ riêng anh là phải sống thật thọ cho em Với lại đã 6 năm Anh cũng không bị biến chứng hai tai phát lần nào. Em nghĩ anh khỏe rồi. Nhưng mà anh vẫn phải giữ sức đấy. Em hôm nay lại gạ anh uống rượu, sai quá rồi. Anh luôn cười ha hả. Chú điên à, uống rượu mà chết thì anh chết cách đây mấy năm rồi, chứ uống mấy cái chén này chết làm sao được. Tôi biết. Anh luôn vẫn thường uống rượu một mình. Nhìn chai rượu chỉ còn một nửa, ban nãy lại đều biết nửa còn lại đã biến đi đâu. Xin cái còn giờ được 5 tháng. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều đồ dồn lên đầu người đàn ông khốn khổ kia. Thêm thành viên đồng nghĩa với việc anh Luân phải làm việc gấp đôi. Có khi gấp ba bình thường. Không muốn mẹ, vợ và con phải chịu khổ. Nên anh Luân làm đủ mọi nghề. Các ngày đó nhìn anh Luân mà tôi phát sợ. Một ngày anh ngủ không đủ 3 tiếng đồng hồ. Tôi cũng không hiểu sức khỏe đâu ra mà anh có thể chịu đựng được như thế. Bàn ngày tôi còn thấy anh vác si trong một cửa hàng xây dựng. Nhưng sáng sớm hôm sau tôi thấy anh đi về. Tôi hỏi thì anh bảo ra bến bốc hang với chuyển đô cho tàu cá. Đợt đó tôi cũng đi học nghề nên không ở nhà. Bất chợt nghe tin anh đột quỵ. May Phước lúc anh đột quỵ thì người ở bến cũng tốt. Có người nhìn anh co giật. Chắc họ cũng có người nhà từng bị bệnh giống anh. Nên họ gọi xem và đưa anh vào bệnh viện luôn. Bệnh viện ở dưới này không đủ điều kiện nên anh được chuyển lên thuyến trên. Và rồi cái mảnh vườn mà anh đang quốc đất trồng rau bây giờ chỉ còn lại một nửa. Bác Soan phải bán đi một mảnh đất để lấy tiền lo chữa trị cho anh. Nhưng khi anh mới vừa cử động được một phần cơ thể thì chị Linh, con vợ của anh biến mất tăm mất tích mà nào có ai biết. Bác Soan ở trên viện, tôi cũng ở trên viện. Ở nhà nó, tôi đã từng xin lỗi anh luôn vì từng gọi vợ anh là con là nó. Bởi dù cho dù nó còn là vợ của anh Luân đi nữa Thì nó cũng không xứng đáng để tôi gọi là chị Các ngày hôm ấy Đến trích tôi cũng không bao giờ quên Khi mà bác Soan đi ra ngoài mua đường sữa Bởi anh Luân lúc đó chưa ăn được gì Mẹ tôi ở nhà gọi điện lên Alo Dương à Chị Liên đã đến viện chưa hả con Tôi ngơ ngác hỏi lại mẹ Không có đâu mẹ ơi Cháu nó còn bé chị đang ở cữ Chẳng phải là bảo đem con về ngoại ở rồi sao Trên này có con với bác sao là được rồi Mẹ tôi nói Ừ thì mẹ cũng bước thế Nhưng trưa nay nó bế con về Rồi sang bên nhà mình bảo gửi Nó bảo phải lên trên đó xem chồng như thế nào Chưa ở nhà lo lắng không chịu được Nhìn khổ sở vội vàng lắm Thế nên mẹ mới bế con ánh dương Cho nó sắp xếp quần áo nó đi đấy Mà nóng ruột sợ nó đi đứng không biết đường xá Nên gọi hỏi xem nó lên đến nơi chưa Chắc nó chưa đến nơi Chị nó mà đến mày gọi về cho mẹ yên tâm nhé. Tôi khi đó còn mừng bởi ít ra chị dâu cũng biết quan tâm đến anh Luân. Tôi hỏi thăm con bé. Vâng, đi từ trưa thì cũng phải 3 giờ chiều mới đến nơi mẹ ạ. Giờ mới có 3 rưỡi. Chắc còn đang tìm đường đến bệnh viện. Mẹ cứ yên tâm đi. Con bé có khóc không hả mẹ? Mà chị đi như thế nó đói thì sao? Không, nó ngoan lắm. Đang thức đây này, nhưng chẳng khóc gì cả. Mẹ nó cũng chu đáo, vắt cả sữa để đây cho nó rồi. Nó bảo nó đi lên thăm chồng chốc lát rồi nó về chuyến xe tối luôn ấy mà. Tôi chào mẹ rồi tắt máy, cũng đúng lúc bác Xuân đi chợ mua đồ về, tôi nói với bác Xuân. Chắc là lát nữa chị Liên cũng vào đây đấy bác ạ. Ở nhà không biết chồng ra sao, bế con sang gửi mẹ cháu tôi bắt xe lên đây rồi. Bác Xuân còn lo cho con Dung. Thôi chứ, sao mẹ cho không ngăn nó lại? Ra đường gió máy nhựa có chuyện gì thì sao? Đàn bà mới đẻ xong phải kiêng cữ lắm. Cái con này không biết tự lo cho mình gì cả. Mà lại bác sĩ có nói với bác là anh Luân mới đang phục hồi nhanh, sắp ăn được cháo rồi. Mừng quá. Nó có làm sao, chắc bác cũng tự tự mà chết. Phải sống chứ. Mẹ già không cần chăm, nhưng vợ với con chết rồi bỏ cho ai? Tôi ăn ủi động viên bác Xuân. Bác đừng lo, anh Luân phúc lớn. Mạng lớn sống thọ Bác đừng nghĩ nhiều Rồi trước mắt cứ phải chăm sóc cho anh ấy đã Bà bác mệt rồi bác về phòng trọi mà nghỉ ngơi Có gì cháu gọi à Bác Soan nhìn vào trong giường bệnh lắc đầu Thôi bác không sao Ở đây trong nó còn vạ vật ngủ được Chứ ra khỏi chỗ này càng lo càng không ngủ được 6 giờ tối vẫn chưa tới chị Liên đâu Tôi với bác Soan bắt đầu lo lắng Hôm đưa anh Luân lên đây chị Liên cũng có đi cùng "Thì về chị Liên về với mẹ tôi. Bà mẹ tôi bảo chị Liên thuộc đường lắm, mẹ tôi còn chẳng nhớ được gì." "Trời lẽ chị Liên gặp chuyện gì?" Đứng ngồi không yên, tôi còn đi ra cổng minh viện ngó nghiêng xem chị Liên đã đến nơi chưa. 7 giờ tối vẫn không thấy đâu. Khổ thân bác Xuân, ăn bát cháo cũng phải bỏ dở vì lo nghĩ, bác liên tục hỏi tôi. "Sao giờ này nó vẫn chưa đến cháu nhỉ?" Có một câu đó thôi mà bác phải hỏi đến mười mấy hai mươi lần. Bác xoan hỏi nhiều đến cái độ mà tôi cũng không còn lý do để đưa ra nữa. Bệnh viện hết giờ thăm non, tôi đành phải nói với bác cái rằng. Thôi, giờ hết giờ nhà người nhà ở đây rồi. Bác ở lại trong anh Luân, để cháu chạy về mượn xe đi ra bến xem hay là chị đi đến muộn. Điện cháu gọi về nhà xem thế nào, bác đừng có lo. Chị Luân không làm sao đâu. Để bác Xuân yên tâm, tôi đi ra chỗ gọi điện trước cho mẹ tôi, rồi dặn mẹ đừng gọi han gì về chị Liên. Chỉ cần bảo con bé ở nhà vẫn ổn là được. Ngay thế cháu ăn dự xong đã đi ngủ, bác Xuân cũng phần nào yên tâm. Còn tôi chẳng biết như thế nào. Bởi thực chất tôi đã lo lắng từ sau khi mẹ tôi gọi điện. Bởi số điện thoại của chị Liên tôi gọi từ lúc đó đều không liên lạc được. Trong đầu tôi nghĩ ra đủ các mọ lý do, nào là chị Liên bị móc túi nên mất điện thoại. Bởi ngày đó mấy bến xe trên Hà Nội chỏng cát như dưa, giống người như đúc. Nạn rạch túi rạch quần xảy ra như cơm bữa. Thậm chí nhìn thấy chúng nó lỉnh đồ quần mình mà kêu còn bị chúng nó đánh. Nguy hiểm hơn tôi còn lo chị Liên bị tai nạn. Nói chung chưa nhìn thấy người đâu thì còn lo lắng không thể yên tâm. Nhưng sáng đến sáng ngày hôm sau, tôi vào viện thăm anh luôn. Tiền mua đồ ăn sáng cho bác Xuân. Cả đêm bác Soan không ngủ, bờ mắt thâm quầng, sương hoắm. Bác nhìn tôi và vẫn là câu hỏi đó. Sao giờ này nó vẫn chưa thấy Đông Hà Dương? Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì bác Soan nói tiếp bằng giọng rất vội vàng. À mà Dương này, có khi bác phải về nhà một chuyến. Tôi hỏi. Bác về làm gì? Nếu bác lo chỉ đi làm sao thì để cháu đi xem là được. Với lại bác cũng chưa có gì chắc chắn mà. Không, sáng nay ba có hỏi qua bác sĩ về viện phí của thằng Luân. Chắc là tiền đem đi không đủ. Tại hai tuần nay cũng mua bán nọ kia rồi, cho ca người này người nọ. Bác phải về nhà lấy thêm tiền. Tiện thể xem cái Liên nó có làm sao hay không. Cháu đây trông anh giúp bác, bác về xong mắc lên ngay. Chuyện tiền bạc thực cũng không dám tam gian sâu. Bác soạn đã nói như thế thì cũng chỉ còn biết vâng dạ mà làm theo. Tôi còn lo lắng trời bác không đi được xe khách. thì nói là bác cũng đi nhiều lần rồi, bởi ngay bác trai ốm đau, bác soạn cũng đi đi về về từ trên này suốt. Cám cảnh cái thân già không được nghỉ ngơi, hết lo chồng ốm đau không qua khỏi, giờ lại đến lượt nhìn con trai nằm trong giường bệnh. Tấm thân gầy guộc, đôi bàn tay nhăn nheo, nổi những đường gân xanh thẫm. Sống quá nửa đời người vẫn chưa thể an nhàn nghỉ ngơi. Bác soạn bắt xe ôm ra bến xe, tự ở lại chăm sóc cho anh luôn. Anh Luân đã tỉnh nhưng chưa nói năng gì được. Trên người cắm đủ các loại đường ống. Có hai cần thôi mà da dẻ anh xanh xao, người gầy rộc hẳn đi. Nhưng mấy thầy bác sĩ nói anh đang hồi phục dần dần, chỉ cần anh có nghị lực mạnh mẽ thì sẽ nhanh chóng bình phục. Ngồi trông anh Luân, thỉnh thoảng tôi lại giúp điện thoại ra gọi vào số chị Liên. Nhưng suốt từ chiều hôm qua đến bây giờ, đáp lại tôi vẫn chỉ là một giọng nói quen thuộc. Thửa bàn cuối khách vừa gọi hình không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiếp đó là những tiếng tút dài vô nghĩa. Đang ngồi thì mẹ tôi gọi lên, chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại, bắt máy tôi chưa kịp nghe thấy mẹ nói gì thì tiếng khóc của cây ánh dương vang vào trong điện thoại. Con bé khóc to lắm, nó khóc như là cả giọng, như thể nó đã khóc từ lâu rồi. Tôi vội hỏi, "Con bé làm sao thế hả mẹ?" Mẹ tôi vừa dụ tróng vừa nói, Nó đói quá nên khóc từ sáng đến bây giờ. Đêm qua cũng khóc nhưng vẫn còn sữa nên ăn xong lại ngủ ngon. Sáng nay dậy cô còn sữa đâu. Rồi không biết phải làm thế nào. Mẹ pha nước đường cho nụ uống tạm mà nó không chịu uống. Thế chị liên lên đến đâu rồi hả con? Khổ thân con bé. Đang tuổi vũ mớm mà bị chịu đói thì làm sao được? Tôi trả lời. Chưa thấy đâu mẹ. Không biết con làm sao không mà tướng qua. Đến giờ vẫn chưa đến nơi. Con còn đang lo bị tai nạn. À mà bác sang đang đi về đấy mẹ ạ. Má có về để lấy thêm tiền lo tranh luôn. Thế giờ không có cách nào cho con bé nó nún nữa mẹ. Càng lúc cái coi càng khóc to hơn. Mẹ tôi chắc cũng đang vất vả lắm, bà nói. Phách gì nữa? Giờ chỉ có sữa bột pha cho nó hoặc đem đi xem cho ai bú nhờ không chứ làm sao bây giờ? Mà chẳng biết nhờ ai nữa đây. Khổ quá. Con mẹ nó đi đâu rồi không biết nữa. Thôi con làm gì thì làm đi. Mẹ thử bế quanh nó xoay quanh hàng xóm xem có nhà nào có sữa không. Xin cho cháu nó một ít chứ khóc thế này rồi khản hết cả cổ họng. Oan, oan rồi bà Dương, để đi bà xin sữa cho con nhé. Nào. Mẹ tôi còn không kịp tắt điện thoại. Tôi còn nghe thấy tiếng cổng mở, chắc hai bà cháu bế nhau đi sang hàng xóm. 2 giờ chiều, tôi đang lấy khăn ấm lau tay chân cho anh Luân thì mẹ tôi gọi điện. Dương, Dương ơi, mất Mất mất hết rồi. <cười> tôi không hiểu mẹ đang nói gì. Vội đặt cái khăn vào chậu nước nóng tôi hỏi. Lại làm sao nữa đi? Mất cái gì hả mẹ? Mẹ tôi mếu máo. Mất hết rồi. Tiền ông bác Xuân để trong tủ khóa bị nó lấy hết rồi. Tôi đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, tôi cố gắng hỏi. Trộm nó vào nhà hả mẹ? Chết thật, mà nhà mình ngay đấy có gì mẹ phải biết chứ? Trộm nào đồ con ơi, là con Liên, Liên nó lấy tiền, nó lấy rồi quần áo nó bỏ đi rồi. Sang nhà bố mẹ nó hỏi người ta cũng còn không biết. Họ bảo nó nói nó về bên nhà đi thăm chồng. Nó đi rồi. Tôi khi ấy còn cố tìm lý do để chứng minh rằng chị Liên vô tội. Mẹ đã tìm hiểu kỹ chưa mà nói như thế? Nhỡ đâu trộm nó vào nhà thì sao? Nói thế mang tiếng cho người ta, sau này khó nhìn mặt nhau lắm. Mẹ tôi chủ tôi luôn. Mắng tiếng cái thằng bố mày, có trộm nào nó lấy tiền trong con khóa nhà cho chủ nhà không? Mà tiền đấy chỉ có bác soạn với con Liên nó biết. Không có lấy thì ai? Cuồn khốn ạ. Mà chưa hết, có người còn bảo hôm qua con này về nhà xong thấy có một thằng đợi trên đường nữa cơ. Không phải là nó thì là con chó nào? Tính mẹ tôi điên lên là bà chửi cũng ác. Nhưng vì những gì mà mẹ tôi nói, lại thêm thì chiếu quan đến giờ không thấy mặt mũi chị Liên đâu. thì tôi cũng phải tin đây là sự thật. Đến cả người như ngay tiên xét đánh, tôi mất mấy giây mới tiếp tục được cuộc nói chuyện. Tôi hỏi, "Ừ, giờ con bé sao rồi ạ?" "Tội rồi, bé nó đi xin sữa." Mẹ cũng biết gần nhà mình có vợ chồng anh cảnh, vợ anh ấy mới đẻ nên đi sang xin. Tính ra thì cũng có họ với nhà mình. Cũng may là anh cảnh hay nghĩ cho hộp sữa bột, lại còn dặn dò mẹ cách pha cẩn thận. Mẹ cũng pha cho cháu nó uống rồi. nhưng khốn nạn cái con vợ thằng cảnh. Nó rỉ giáo mẹ không ra cái gì. Nhưng thôi, nhìn trông nó đói là cả người nên mẹ cũng xin rồi cảm ơn đi về. Nhà anh cảnh thì tôi cũng không lạ gì. Họ hàng về đàng ngoại với tôi, nhà giàu lắm. Nói chung cả nhà đường mỗi anh cảnh là giống biết điều, còn đâu ai cũng khinh khỉnh. Được thêm con vợ trên phố, mang cái mặt cái phố về loè sóng làng. Chẳng riêng tôi mà ai cũng ghét. Nghe mẹ tôi nói, Mà tôi như phát điên Còn thần danh đỏ mỏ ấy Không biết nó nói gì với mẹ tôi Mà khiến bà phải nhịn nhục đi về Nhưng đúng như mẹ tôi nói Nhìn cháu nó khóc thì sĩ diện cũng phải bỏ qua Quan trọng bây giờ Là chuyện nhà anh Luân Tôi tiếp Thế bác Soan đâu hả mẹ Bác Soan đi với đứa cháu chắc lên Hà Nội rồi Cổ thân bác ấy lắm Cứ ngồi thêm nhà khóc tu tu Mọi người ai sang cũng phải khuyên nhủ Là cố gắng vì con vì cháu nên bán cái miếng ruộng dậy được đấy. Mà Dương này, nhà con mấy triệu mẹ cũng đưa cho bác cái rồi. À, vâng. Mẹ có đưa cho bác cái đi. Lúc sớm thấy bác cứ bảo thiếu tiền phải về nhà lấy, con cũng bảo sang lấy chỗ mẹ. Nhưng bác cứ nói là bác cứ có rồi. Mà lạ, tiền bán đất bác cứ đem mít lên đây lo tranh đoan rồi, tiền đâu mà để trong tủ? Đang nói thì điện thoại kêu, kiểm tra mới biết hết tiền. Nhìn anh Luân đang nằm ngủ, tôi cũng chẳng dám chạy đi mua thẻ điện thoại. Bác Soan cũng có điện thoại, nhưng bác không biết dùng, ai gọi đến thì nghe tôi. Đang tính nói chuyện với mẹ tôi xong, tôi sẽ gọi cho bác hỏi xem bác đi đến đâu. Giờ đúng bó tay. Nhưng được cái bác cũng có đi cùng với đứa cháu nên phần nào tôi cũng yên tâm. Giờ phải chờ bác Soan lên đây tôi mới hỏi rõ về chuyện của chị Lin được. Hơn nữa tôi phải ở đây để đợi bác Bởi vì tôi sợ bác quá đau khổ mà sẽ kể với anh Luân Anh Luân đang bình phục Tài biến mạch máu não rất nguy hiểm Nếu như tức giận Hay thay đổi cảm xúc đột ngột Trước khi anh Luân phục hồi Thì mọi chuyện về chị Liên sẽ không ai được nói ra Cả ngày hôm đó tôi chỉ gặm bánh mì Và ngồi đợi bác Soan 6 giờ tối Từ phía anh Lan Bệnh viện Bác Soan đang lóc cóc với cái túi vải đi đến Bên cạnh tôi cũng nhận ra đó là cái yến cháu của bác Tôi chạy lại đỡ vừa nhìn thấy tôi đưa cánh tay gầy dọc ấy bội bám chặt vàng, gần như suýt chút nữa người mẹ già khốn khổ đó đã gá gục, mồm méo sệch sang một bên, bác soạn méo máu khóc. "Con ơi, nó nó bỏ đi rồi." Tôi dìu bác soạn vào ghế ngồi rồi lấy nước cho bác uống. Bác soạn ngồi dựa vào thành ghế ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt cứ thế chảy. Tôi hỏi cây yến Rốt cuộc mọi chuyện là sao hả em?" Kế Yến khẽ nói. "Chị liền bỏ nhà đi rồi anh ạ. Sang cả nhà chị ở làng bên mà bố mẹ chị nói là không biết. Chỉ biết là xin về nhà để lên thăm chồng. Nhưng nhìn ánh mắt vê vẻ bối rối của họ, em nghĩ chắc chắn họ cũng phải biết điều gì đó." "Em cũng bà bác sang ở nhà nhưng bác cứ không chịu." Bác ấy bảo phải lên để lo cho anh luôn Tôi hỏi tiếp Có đúng là chị lấy trộm tiền rồi bỏ đi không? Cái Yến chưa kịp nói thì bác Soan vừa méo máu vừa trả lời Ừ con ơi Nó lấy tiền rồi nó bỏ đi luôn rồi Tôi vẫn cố chấp không muốn tin đây là sự thật Có thật không hả bác? Hay nhớ đâu do trộm nó vào nhà thì sao? Bác Soan lắc đầu cay đắng Không, không phải trộm đâu Số tiền đó để trong tủ gỗ chỉ có bác quên nó biết. Hơn nữa nhà mình bắt khóa đến hai khóa, về nhà khóa vẫn còn nguyên, thậm chí tủ cũng không bị lục lọi. Quần áo xếp đâu ra đây? Nhưng sợ đến cái phong bì tiền thì không thấy đâu cả. Người nhà mình lấy trộm, chứ nó nào vào đây? Bác Soan vừa tiếp tục kể. Tôi có thắc mắc là lên trước bất bảo, một nửa mảnh đất Toàn bộ số tiền bán được bác đều đã đem lên đây nộp trước tiền viện phí rồi mua sắm đồ đạc chăm sóc anh luôn Vậy tiền đâu mà bác để trong tủ ở nhà Nhưng tôi cũng không nghĩ được rằng người già vốn dĩ lo xa Đúng thật số tiền bán đất bác đã đem đi cả Nhưng sợ rằng tiền viện phí sẽ có phát sinh nên bác có đi vay họ hàng mỗi người thêm một ít Gò ngóp mấy nhà cũng được 15 triệu bác để dành trong tủ Lỡ như có việc cần thì sẽ lấy đem lên Quả thật bác Xuân lo sang là đúng. Hai tuần nay tiền viện, tiền thuốc rồi tiền nợ tiền kia cũng khiến cho số tiền bán đất ngày càng cạn dần. Lúc này bác Xuân mới cần dùng đến tiền đi vay để dành. Bác Xuân nói trong nước mắt. "Cô còn yên ngồi đây, bác nói sai câu nào, bác chết hờm máu. Bác còn đi sang nhà bố mẹ nó vay 4 triệu, mỗi nhà 2 triệu, 3 triệu. Họ hàng cũng làm gì có đâu." toàn người lao động nghèo nhưng nhìn ra cả nhà bác nước khốn khổ khốn nạn đơn mỗi người một tí cũng không xạo mỏng còn trắng bình phục vậy mà về đến nhà bác mở tủ ra cái phòng bì nó biến mất tủ có hai cái khóa bác một cái thằng luân một cái không con vợ nó lấy thì còn ai nữa bác bảo con yến trở sang nhà nó thì đến bố mẹ nó còn không biết còn thì nó đem gửi bên nhà này Còn người làng, người ta bảo là chưa qua, thấy nó đi lên xe máy, thằng nào đợi trên đầu đường. Thằng đó mặc một bộ quần áo bò, đều kinh đẹp. Xong hai đứa nó trở nhậu đi mất. Có người nhìn thấy nó hỏi thăm thằng Luân, thì nó bảo là đi xe hôm giờ bến xe lên thăm chồng. Nó bảo chồng bọn con, đi theo dài rồi, cháu ơi. Hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa. Vừa nói bác xoan vừa khóc khiến cho mọi người ở hành lang ai cũng nhìn Tôi cũng sôi hít cả máu nhưng đây là bệnh viện Hơn nữa anh Luân còn nằm bên trong tôi cố gắng a nổi Thôi bác ạ chuyện nó cũng xảy ra rồi Trước mắt bác đừng khóc nữa Bác phải giữ bình tĩnh để chăm sóc cho anh Luân Bác sĩ có dặn hiện giờ không được để cho anh Luân tức dặn điều gì Sẽ rất nguy hiểm Có khi còn không cứu được đâu Thế nên bác cháu ta biết vậy thôi Đến khi nào anh Luân khỏe lại rồi thì mình tính tiếp được không bác? Cây yến thêm vào. Đúng đi bác ạ, loại đàn bà đó cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Bỏ đi đã đành, đài này còn dám lấy trộm cả tiền thì trời cũng không tha. Bác san gạt đi hai hàng nước mắt, bác hỏi tôi. Thế anh sao rồi hả cháu, cô khỏe hơn rồi không? <cười> dạ có, anh hôm nay cử động được nhiều hơn, mở mắt ra nhìn cháu suốt. Chắc cũng muốn nói lắm nhưng mà chưa được Bác yên tâm Bác sĩ bảo mấy ngày nữa là anh lại bình thường thôi Quan trọng là bây giờ bác phải nghe cháu Tiền mất rồi có thể kiếm lại Chứ bệnh thật thì khó chữa lắm Bác xoan gật đầu Ừ Bác biết rồi Con vợ nó thấy đã đành Thì phải cố mà sống để lo cho con cái chứ Hôm nay mẹ cháu cũng cho bác muộn mấy triệu Rồi nhà cây yến cũng đi vay thêm cho Không biết có đủ không Tôi dì bác đứng lên rồi nói. "Bác đừng lo, thiếu đến đâu mình lo đến đấy. Để ngày mai cháu đi vay mượn mấy đứa bạn trên này chắc cũng đủ. Bác ăn gì chưa để cháu chạy đi mua. Mua cả cho cây yến nữa, không lát tối hết giờ tham nom là không đi ra ngoài được đâu." Tôi chạy đi mua cho hai người mỗi người một bát cháo tim. Cây yến đêm đó cũng ở trong bệnh viện cùng bác Soan. Sáng hôm sau nó bắt xe về. Thời buổi khó khăn, làm gì có ai có tiền, nhất là mấy đứa bạn học nghề. Vài mượn máy cũng chỉ được có 3 triệu Sợ không đủ tôi bán luôn cái điện thoại smartphone Và bà gì bên Hàn Quốc cho đợt gì về nước Được thêm 1 triệu rưỡi Tổng cộng tôi đem vào cho bác Soan 4 triệu rưỡi Trưa hôm đó đúng là một ngày tốt lành Khi tôi vừa bước chân vào đến cửa phòng bệnh anh Luân Thì thấy anh đã có thể ngồi dậy được Bên cạnh là bác sĩ đang đứng Bác Soan thì nắm tay con trai khóc mừng dỡ Tôi vội đi vào Anh Luân nhìn tôi cười Mặc dù nụ cười của anh vẫn còn méo mó lắm Bác sĩ nói Tình trạng phục hồi như vậy là rất tốt Một hai ngày nữa là có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi Lát tôi sẽ nói vì ta thay đổi thuốc Chúc mừng gia đình nhé Ơn trời anh Luân đã bình phục trở lại Tôi không dám đưa tiền vừa đi vay được Giang trước mặt anh Mà phải một lúc sau mới dấm rúi đưa cho bác Soan Nằm thêm hai tuần nữa thì anh Luân ra viện trở về nhà Suốt quãng thời gian đó mọi người đều giấu anh về chuyện chị Liên Lúc có thể nói chuyện được Anh Luân cũng có hỏi bác sĩ Nhưng bác Soan và tôi đều lảng đi Nói chị Liên vẫn ở ngoại trông con Và bác sĩ nói anh đang bệnh Không được dùng điện thoại Cháu ở nhà vẫn ổn Mẹ tôi quãng thời gian đó cũng chẳng buôn bán được gì Bởi toàn bộ thời gian phải dùng để chăm lo cho con bé May mắn có hộp sữa bột của anh Cảnh cho Nên con bé mới có cái để mà ăn Tội giời chắc nó cũng biết mẹ nó bỏ đi hay sao. Mà ở nhà với mẹ tôi nó cũng không khóc, cứ cho ăn no là ngủ ngon lành. Mẹ tôi bảo nhìn nó ngủ đáng yêu lắm, làn da trắng hồng mũm mĩm, mềm mại như bông gòn. Đẻ thiếu tháng nhưng trước nay được bủ chăm sóc. Mua cho mẹ nó ăn toàn đồ bổ dưỡng nên con bé bú mớm cũng trọng vĩ mà bụ bẫm. Nhưng khổ thân, nó đâu có biết là mẹ nó quẳng nó sang đây, rồi đi suốt thai tuần nay không một tin tức gì. anh Luân ra viện thì tôi với bác soạn lại có thêm một nỗi lo mới, đó là sẽ ra sao khi anh trở về nhà và biết vợ mình đã bỏ đi. Chần chờ mấy hôm nay cho đến ngày làm thủ tục xuất viện tôi mới dám nói. Hai bác trắng phải cẩn thận lắm, bởi sợ rằng anh Luân sẽ bị sốc nặng. Nhưng thà nói thì nói bệnh viện, còn hơn để về nhà mới nói, lại còn nguy hiểm hơn. Tôi giảng trước. Anh Luân này, có chuyện này trước khi về nhà em phải nói cho anh biết. Anh luôn hỏi tôi Có chuyện gì với em? Chuyện quan trọng hay sao mà mặt em với mẹ anh cứ căng thẳng thế? Chuyện quan trọng Nhưng trước khi nghe Anh phải hứa với em là không được tức giận Anh phải nhớ mình vẫn còn mẹ và con gái Tất cả mọi người rồi đang chống đợi với anh Anh luôn nhìn tôi rồi gật đầu chờ đợi Tôi thích hai bàn tay anh đang khẽ run lên Tôi nói thật chậm rãi chị liền bỏ nhà đi rồi anh ạ. Hai bàn tay anh luôn nắm chặt lại, gân cổ nổi lên, anh luôn nhắm mắt cố nuốt cơn giận. Bác soạn sợ hãi rối rít. "Ô, con ơi, con đừng có nóng giận. Còn con còn bé đang đợi nha. Đã cả tháng nay nó không gần gặp mẹ. Giờ con có làm sao tìm nó biết phải làm thế nào?" Cố gắng lên con, mẹ cũng đau lắm. Tôi cũng sợ bởi nhìn anh Luân lúc đó không được ổn cho lắm. Nhưng không, anh Luân dớ mẻ dậy rồi gật đáp. "Con không sao, nếu sao rồi thì mình về thôi mẹ." Cả tôi và bác Xuân đều bất ngờ trước thái độ của anh Luân. Anh bình tĩnh đến lạnh người, có thể do anh hiền lành, chất phác nên không biểu hiện ra bên ngoài như người ta. Nhưng sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy được? Con mà chẳng sao cả, bởi điều quan trọng nhất đó chính là anh vẫn bình an vô sự. "Thì phải đưa thuốc lá từ nhà khói về đưa lại cho anh Luân." Tôi khẽ lắc đầu. "Mà anh này, cho em hỏi một câu được không?" Anh Luân cười giỡn đáp, "Có gì mà phải khách khí thế, hỏi đi." Tôi chúng ta đang ngồi song vừa ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đã điểm những vì sao lấp lánh. Dưới cái hiên nhà chỉ còn hai anh em tôi hỏi, "Cái ngày đó có phải lúc em nói ra, anh đã biết trước chuyện của chị Liên rồi phải không?" anh luôn rít một trơi thật dài, đố thuốc cháy đỏ cả nọ, tàn thuốc rơi xuống, phả làn khói trắng vào giữa bóng tối. Anh trầm ngâm mất mấy giây rồi đáp tôi chỉ một chữ. Ừ. Làm điếu nữa không? Anh luôn cầm bao thuốc rồi hỏi tôi, chẳng điều tôi phải trả lời, anh tự lấy rồi tự châm, tiếp tục phiêu phèo, anh cười khẩy. Chứ <cười> có biết tại sao, anh bảo về cái còi là mẹ nó đã chết không? Loại mẹ đó sống cũng chẳng khác gì chết đâu anh Nói thế cho đỡ phải hỏi Anh Luân gật đầu Cũng đúng Nhưng chỉ đúng một phần Còn một cái nữa là nó không xứng đáng làm mẹ Bà nãy chú có hỏi Anh có phải đã biết trước mọi chuyện không Đúng vậy Anh biết chứ Anh là người biết nó cặp với trai trước tất cả mọi người Nhưng do anh ngu Và anh nhu nhược Tôi hài hốc mồm ngạc nhiên Anh Luân nói anh ấy đã biết con Liên cặp bồ từ trước Mà từ trước là từ bao giờ? 8 giờ tối, cái còi đã đi ngủ từ lâu. Mẹ anh luôn đang nằm du chống trong nhà. Bên ngoài hiên lần đầu tiên trong 6 năm qua, người đàn ông khốn khổ đang ngồi cạnh tôi hút thuốc mới bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ. Có lẽ hôm nay anh uống rượu, hoặc cũng có thể do hôm nay tôi mới hỏi, hoặc cũng có thể do thời gian đã quá lâu nên anh muốn kể, muốn chia sẻ Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng nap phải chịu đựng một nỗi đau quá dài. Cái còi được 5 tháng, thời gian đó bác soạn cũng hơi yếu nên chị Liên bế con về nhà ngoại để tiện chăm sóc. Nói lại một chút, là nhà anh Luân với bố mẹ vợ cách nhau tầm 7 cây số. Anh Luân thời điểm đó vừa làm bác vác, vừa làm phụ hồ. Với cả chuyện hàng ngoài bến bãi Chiều ngày hôm đó ngoài bến có nhiều tàu cá cập bờ, anh Luân được người ta gọi đi chuyển hải sản lên bờ cho mối người ta cần. Nói cho các bạn dễ hình dung, tàu thuyền đánh cá khi vào bờ sẽ có những cái làn khổ to bên trong đường hải sản cá tôm được bảo quản ở ngăn lạnh. Mỗi thuyền mà được nhiều, có khi một lần cập bến là được mấy chục làn. Mỗi thuyền đều có mối buôn để nhập Và những người mối buôn nhập hàng đó Những lúc nhiều hàng sẽ thuê vài người nhanh Luân đến để chuyển hàng Từ dưới thuyền lên trên bờ cân, mua và phân loại Chưa mấy, anh Luân đi bốc hàng cho người ta đến tận 1 giờ Trời nắng khá oi bức, công việc nặng nhọc Cơm còn chưa được ăn vì phải chuyển hàng nhanh Không hải sản để lâu sẽ ươn, cám chất lượng Từ 11 giờ mà đến tận 1 giờ mới xong Mọi người vãn hàng đi ăn cơm, còn riêng anh Luân vẫn cứ chăm chỉ dọn dẹp những cái làn không để đem trả lại cho chủ thuyền. Lẽ ra việc này anh không phải làm, nhưng tính anh luôn là vậy, anh không sợ thiệt, anh luôn quan niệm mình cứ làm thật tốt thì chủ thuyền sẽ thích, sao có vừa khỏi sẽ gọi mình đầu tiên. Anh cũng luôn rảnh tay như vậy, đem mấy chụp cái làn trống thuyền trả cho chủ, anh luôn định quay đi thì chủ thuyền gọi. "Này, đợi chút đã, vất vả quá, có cái này cho chú đây." anh Luân quay lại, người chủ thuyền lấy trong thùng xốp ra có các cái máy xủi. Ông ta vớt lên một con tôm sú vàng to bằng 3 ngón tay, cho vào cái túi bóng, ông ta hất hàm gọi anh Luân. "Này, cho chú con này về cho vợ tẩm bổ, mà giấu đi không bọn kia nó nhìn thấy lại tị. Đây, cho vào cái túi đen này này." Anh Luân ngớ người, bởi ngày đó giá con tôm sú ấy cũng không rẻ, mà thường thì chủ tàu người ta sẽ để lại ăn chứ không bán. Vậy mà ông ấy lại cho anh. Anh không dám cầm. Ông chủ tàu cứ dúi vào tay. Cầm lấy, cho thì cứ nhận đi, mà không phải cho không đâu. Lần nào chứ cũng vừa làm sạch sẽ rồi đem trả không thiếu cái nào. Ta quý mới cho, đem về luộc cho vợ ăn, thôi, đi đi. Anh Luân cầm con tôm trên tay cảm ơn rối rít, anh sung sướng đến mức gần khóc. Bỏ cả cơm chưa, anh Luân lấy xe đạp rồi đạp thẳng một mạch bảy cây số đến nhà vợ. Có con tôm treo trước xe, anh mừng lắm. nghĩ bụng vợ ăn sẽ có một bữa ăn ngon lành, còn anh sẽ có thêm sữa để bú. Đến cổng nhà, thấy nhà đóng cửa, anh luôn dừng xe bên ngoài rồi khẽ mở cổng bước vào trong. Muốn vợ bất ngờ nên anh luôn đi vòng lối sau bếp đến buồng của vợ mình. Nhưng gần đến nơi thì anh nghe thấy những tiếng kéo kẹt phát ra từ bên trong căn buồng. Xem lẫn những âm thanh đó là những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Khốn nạn hơn đó là tiếng của vợ anh. Nhà quê, cửa nẻo dù đóng Nhưng do cũ lâu năm hư hại, tạo thành những khe nhỏ. Đứng trước cánh cửa hậu, anh luôn chôn chân một chỗ, khi mà bên trong vừa anh đang dên theo từng nhịp kéo kẹt của chiếc giường cũ. Bất chợt tiếng khóc của trẻ con vang lên. Dường như mẹ nó đang chìm trong khoái lạc, nên dù con bé có khóc thì mẹ nó vẫn không thèm quan tâm. Anh luôn đứng ngoài khẽ cúi xuống nhìn vào khe cửa hẹp. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng chó má của loài súc sinh. Vợ anh đang trần trường cuốn chặt lây một cả đàn ông nào đó Nằm ở góc giường là cái còi Vẫn đang khóc lên từng tiếng Nhưng mẹ nó không thèm nhìn Tôi nghiến ràng kèn kẹt Còn đĩ chó chết Sao anh không đâm chết chúng nó luôn đi Quá điên nên rồi mới nói như thế Nhưng anh luôn nhét mép cười. cười Anh không giống chú Thế mới bảo anh ngu Anh nhu nhớ Con nằm đó khóc Nhưng hai bàn tay nó lại đang bấu chặt vào lưng thằng kia tận hưởng Tôi cúi mặt xuống không nói gì thêm Bởi nếu là tôi thì chắc có lẽ Hai con cậu nam nữ kia Chỉ còn nước ôm nhau mà chui vào áo quan Tôi không dám tin Anh Luân lại có thể chịu đựng được Đến mức độ như vậy Nhưng rồi tôi cũng hiểu Anh cũng không chịu đựng nổi Chiếc xe đạp quay lại bên cá Vừa dựng xe vừa gốc cây Anh Luân bước được đúng một bước Thì ngã gục xuống như một cây chuối Chiếc xe cũng đổ theo Cái túi bóng đen đừng con tôm rơi xuống đất Con tôm rơi ra ngoài và nó cũng đã chết Anh luôn lên cơn co giật sồi bọt mép Người ta đưa anh vào viện Và bác sĩ nói anh bị đột quỵ do tai biến Mọi người ở biến Thậm chí là cả tôi 6 năm qua vẫn nghĩ anh bị tai biến Là do lao động nặng nhọc Nhưng khốn nạn Đến hôm nay thì tôi mới biết lý do Mà khiến anh một bước chân đến cửa phủ Một lần nữa tôi chửi thề Con nàn bà khốn kiếp Khốn nạn chưa Đĩ điếm chưa Xem mà mới sinh con được có 5 tháng, con còn đang đòi khóc đòi bú mà loại đàn bà đó vẫn có thể đưa trai về chính nhà mẹ đẻ của mình để hủ hóa. Có lẽ đến xúc vật nó còn không làm như thế. Vậy mà. Bên trong nhà tiếng Bắc Xuân vọng ra. "Đi ngủ thôi hai đứa, luân ngủ đi mai còn dậy sớm." Chắc Bắc Xuân cũng đã biết chuyện này, thế nên khi con bé bảo để dành cái đùi vịt hấp hương cho mẹ là Bắc Xuân trực rơi nước mắt. khổ tên cháu tôi. Bác soạn ra đầu con bé nói câu đó, giờ nghĩ lại mà tôi lặng cả người. Nó đã phải chứng kiến cảnh con mẹ lăng loàn có nó bậy bạ với người khác từ khi mới 5 tháng tuổi. Càng nói càng thấy đời sao mà nó chó má đến tận cùng, anh Luân đáp. Vâng, con vàng bây giờ ở đây. Thôi, chú Dương về nhé, cũng gần 9 giờ tối rồi. Về ngủ đi. Mánh kể chuyện với chú không phải để chú chúc bực vào người. Không phải ai cũng thế đâu. Chỉ có cái số anh nó mới vậy. Đứng lên vươn vai, bẻ tay kêu răng rắc, anh đôn thở mạnh một cái rồi nói: "Ai, hôm nay thì là thoải mái quá, đồ ngon, rượu ngon, hút thuốc cũng thấy ngon." Anh run vỗ mạnh vào lưng tôi hai cái đàng đếng, anh nhai răng cười. "Nào nào, tự tỉnh lên. Về đi hay là ngủ ở đây?" Thành niên uống rượu xong mà mặt chán thế kia Tôi nhìn anh mà mặt chắc đần như thằng ngố Bởi tôi vẫn chưa thể hiểu sao anh lại có thể sống những năm qua được như vậy Anh luôn nhìn vào bên trong giường Nơi con bé còi đã ngủ say Anh nói Vừa làm bố vừa làm mẹ Thì nghị lực nó phải gấp đôi chứ Chú hiểu không Lúc này tôi mới mỉm cười Đúng vậy Ai bảo anh nhu nhược Ai dám nói anh yếu đuối Nhìn anh, tôi thấy anh thật vĩ đại. Tấm lưng Trần nơi 6 năm qua vẫn đang gồng gánh tất cả. Anh chịu đựng, anh đưa lưng ra bao bọc lấy đứa con gái bé bỏng. Anh khiến tôi thêm mình như người tí hon đang đứng ngước lên nhìn một gã khổng lồ đáng ngưỡng mộ. "Đâu?" Anh luân khẽ gắt lên. Cơn mà tôi đã chạy ra cách mấy mét, tôi rồi nắm đấm mời phía anh đáp. "Lưng bác chắc chắn quá, thôi, em đi về đây." Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa được lắng nghe hết tập 1 của bộ chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay của tác giả Tài năng trưởng lê có tựa đề là Bố ơi lấy vợ đi được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 2 bằng cách sớm nhất thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh youtube Nghịn Chuyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ Thiều Nhung xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai.